Vung ra trinh trinh, nơi xa dẫm lên đầu người chạy tới một người, người nọ cả người tản ra đỏ bừng ngọn lửa, giống như một viên thiêu đốt đạn tháo. Lục giai hòa hệ, hoa hủy hội còn có như vậy cao thủ. Nàng rút ra kia tiểu đao, thủ đoàn vung, phi đao đâm vào trương láo thân thượng. Chính là vừa rồi còn thành thạo động tác, lúc này làm lên lại một trận ngực buồn trăng váng, nàng vận hạ dị năng, phát hiện đỉnh trễ lên, hơn nữa này trình độ còn ở gia tăng.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 Đầu bạc thanh niên cười cười, biên tiểu thư, Đáng đánh sẵn nào, dù sao cũng đi không xong. Chúng ta nhiều sắt một cái liền kiếm một cái hoa hủy hội người, ta xem bọn họ khó chịu đã thật lâu. Biên trường hy không khỏi cười, thật đúng là chiến tranh nóng phần tử. Một trận màu ngân bạch xa hoa phi cơ trực thăng ở hoa hủy hội đại lâu mái nhà rớt xuống, mặt đất ánh đèn chiếu rọi đi lên, cơ thượng đi ra mấy cái tây trang thẳng thiệu, quý tộc phong phạm mười phần.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 Đông nhiên một bó quang đánh vào trên người nàng, nàng híp híp mắt, sắc mặt chính là biến đổi, nàng, nàng tựa hồ cùng nông trường mất đi liên hệ. liền tại đây thúc quang hạ, nàng thử tiến vào nông trường, lại phát hiện làm không được. Nàng chấn định lãnh đạo biểu tình có một tia rách nát. Một cái cường tráng đầu chọc cũng đứng ở mái nhà thượng, nhìn chùm tia sáng trung biên trường hy, đem nàng biểu tình tất cả thu vào đáy mắt. Trong tay hắn phủng một cái xúc thành một đoàn màu xanh lục cầu đồ vật.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 Chúng ta lấy lễ tương đái, nếu không. Biên trường hy lạnh lùng mà nâng đầu, trong lòng lạnh cả người, đối phương biết nàng có nông trường, còn tìm tới rồi khắc chế biện pháp. Nay vượt qua nàng nhận chi, cái kia lầu trọc, còn có cái kia báo cáo chẳng dùng máy thay đổi thanh âm người nói chuyện. Còn có một kia, làm nàng cực kỳ không thoải mái hơi thở. Kịp thời may mắn đi vào, đối phương có thể hay không còn có phá hủy nông trường biện pháp. Nàng lần đầu tiên đối nông trường sinh ra sầu lo.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 Phát ra trùm tia sáng phi cơ trực thăng cũng biến thành tra. Biên trường hy ba người trên người tối xâm lại, nàng lập tức cảm giác cùng nông trường liên hệ lại về rồi, tìm hiểm hộ. Một đạo một đạo màu tím lam điện quang hiện lên. Bầu trời phi cơ bị một đài một đài oanh hủy, trên mặt đất quân đội cũng bị cuồng oanh lạm tạc, ngạnh sinh sinh mà oanh ra một cái lộ, mái nhà đầu chọc đem trong tay đổ vật một tảng, hắn tới. Hắn xuống phía dưới nhảy, hướng về biên trường hy phương vị đánh tới.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 Đôi tay hướng về phía trước giơ lên một cái cực đại hỏa cầu. Kia nhiệt độ quả thực một vòng tiểu thái dương giống nhau. Có thể ở nháy mắt hỏa tan sắt thép. Cố tự bỗng nhiên mở mắt ra, phát ra một đạo lôi mang, hỏa hệ cả người chấn động, giữa mày chảy ra huyết tới. Hắn thê cùng hô to, liều mạng cuối cùng một chút sinh mệnh lực, vẫn là đem hỏa cầu ném xuống dưới. Cố tự trạng thái thực về mải, thực cổ quái. Hắn không có mang biên trường hy né tránh.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 Cố tự liền ở bên cạnh. Nàng cùng nhau tới, da đầu lại bị xả một chút, nguyên lai là sữa bò cắn nàng tóc. Xú lang, ngươi làm gì? Sữa bò buông ra nàng tóc, thò qua tới liếm nàng mặt. Biên trưởng Hy có chút không thích đứng nó quá mức thân mật, lại cảm nhận được nó bất an tâm tình, không đành lòng đẩy ra, vô vô nó đầu to, hảo hảo, không có việc gì. Nàng nhìn nhìn, chính mình hai người tựa hồ từ trong sông ra tới, đứng rồi.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 Cố tự liền lâm vào một cái thực cổ quái trạng thái Bị thiêu đốt giống như không phải thân thể hắn Mà là linh hồn của hắn Trong ý thức giảo tạo nên mưa rền gió giữ xoáy nước loang thoáng có thứ gì sắp sửa phun trào mà ra Trong giây lát, hắn đi tới một không gian khác Tảng sáng sáng sớm trước hắc cám thời gian Một gian đơn sơ linh đường Cả phong huyết ấu cùng thi thể Cửa, một đen một trắng hai người đang ở ràng co Kia hắc ý gì nhân không phải người khác Đúng là chính hắn một chương cùng chính mình giống nhau như lúc mặt chỉ là khí thế muốn trọng đến nhiều trên người rết chóc hơi thở nồng đậm đến không hòa tan được chính lạnh băng mà nhìn chăm chú vào trước mặt bạch lý nghề nhân mà hắn trong lòng ngực là một cái tư thái an tĩnh hai mắt nhắm nghiền nữ nhân tinh xảo mà tái nhợt mặt gầy trơ xương như xài thân thể hắn vĩnh viễn cũng sẽ không nhận sai trường hy hắn nhịn không được kêu một tiếng nhưng hắn thanh âm cũng không có ở cái này không gian vang lên mà là một thanh âm khắc vang lên tới. Tiểu Hy Cái kêu bạch Tý dì nhân hô, lão đảo mà đi tới vài bước, muốn đi chạm đến hắn trong lòng ngược người, hắn lui về phía sau một bước, khẩu khí không tốt, ngươi là ai? Ta kêu bạch hằng, ta là tiểu hy bạn trai. Bạch Tý dì nhân đầy mặt trịnh trọng địa đạo. Bạch hằng Cố tự ở phía trên nhìn, nguyên lai bạch hằng có như vậy khí phách hăng hái thời khắc. Hắn nhìn thấy bạch hằng thời điểm, là ở tô thành căn cứ. bạch hằng mang theo một đám người từ hương giang vùng tương đương là chạy nạn mà đến tuy là tuấn lãng tinh thần phân chấn lại khó tránh khỏi chật vật sau lại bị trường hy cự tuyệt hắn liền có chút tinh thần xa suốt di chuyển thời điểm đi theo đội ngũ mặt sau cùng khác những người khác không có nhiều ít bất đồng chứ bỏ có chút an vị có chút tiếc nuối trường hy niên thiếu thời điểm là người này làm bạn cố tự sau lại cũng không có đem bạch hằng để vào mắt sau lại lại ở thủ đô bình nguyên thượng gặp được Bạch Hằng cũng coi như có khả năng. Dựa vào chính mình thu phục vạn hơn người, người cũng trầm ổn, nhưng cố tự vẫn là không có để ở trong lòng. Hán tuy rằng không tồi, nhưng cùng chính mình so sánh với, trung quy kém quá nhiều. Chính là giờ này khắc này nhìn đến Bạch Hằng, dung mạo chi xuất sắc liền không để cập tới, kia phân lâu cư thượng vị thân kinh bách chiến khí thế thế nhưng không kém gì phía dưới cái kia chính mình nhiều ít. Càng quan trọng là, chính mình là âm trầm. Mà hắn lại quang minh mà chính diện. Hắn không khỏi tưởng. Nếu trường hy nhìn đến như vậy bạch hằng, đại khái sẽ thực giật mình thực vui mừng đi. Như vậy tưởng tượng, tâm thế nhưng dầu dĩ mà phát đau lên, hắn giật mình. Này giống như không phải hắn cảm thụ, mà là. Hắn ý thức rung động, mông lung gian chỉ cảm thấy chính mình biến mất, phân không rõ chính mình là ở chỗ này, vẫn là đứng trên mặt đất người kia. Trên mặt đất cố tự nhìn bạch hằng, lạnh lùng mà cười hai tiếng. Bạn trai, nàng nhưng cho tới bây giờ không có nói quá. Ngươi lại là ai? Bạch Hằng bi thương mà nhìn biên trường hy, cả người run rẩy, nàng đã chết, nàng chết như thế nào? Thiều hy, ngươi vì cái gì không hề chống đỡ một hồi. Ta tới, ta là A hàng A, ngươi mở to mắt nhìn xem ta A. Cố tự phía sau năm người đi ra. Ngăn lại Bạch Hằng, không cho hắn tới gần. Bạch Hằng phía sau người thấy thế cũng cầm vũ khí. Một cái ngoài cười nhưng trong không cười người ra tới hòa giải, chúng ta là hương giang căn cứ, vị này chính là chúng ta thủ lĩnh, không biết vài vị bằng hữu là. Các ngươi chính là bị bay lên nước biển bước lại đây hương giang căn cứ. Cố tự người không phải không có châm trọng ta khuyên bằng hữu một câu. Mới đến vẫn là điệu thấp hành sự hảo, nho nhỏ một cái hương giang căn cứ. Chúng ta còn không bỏ ở trong mắt. Hương giang căn cứ sắc mặt đều thay đổi, cố tự người hỏi hắn, đầu. Chúng ta đi thôi. Chính quỳ trên mặt đất cả người run rẩy, chư vân hoa đột nhiên nhảy dựng lên, chỉ vào cố tự đối bạch hàng nói, hắn. Hắn cố tự làm hại Trường Hy hảo khổ. Thời trẻ Trường Hy cũng thích quá hắn, nhưng hắn vì chính mình sự nghiệp, vì thành lập căn cứ mà không cần nàng, làm rất nhiều thương nàng tâm sự, Trường Hy liền đối hắn đã chết tâm. Nhưng hắn quay đầu tới lại đối Trường Hy lì lợm là liếm, Trường Hy vì tránh né hắn bất đắc dĩ gả cho ta. Nhưng chính là như vậy hắn còn không bông tay, lúc nào cũng mà quấy rời, ỷ vào chính mình có bản lĩnh tùy ý làm vậy. Hiện tại Trường Hy đã chết, hắn còn không cho người an giấc ngàn thu. Ngươi là Trường Hy bạn trai. Ta nghe qua ngươi, Trường Hy thường xuyên nhắc mãi ngươi, nói chỉ có ngươi đối nàng hảo, nàng liền chờ ngươi đâu. Ngươi mau đem Trường Hy cướp về, bị hắn mang đi, Trường Hy chính là đã chết cũng sẽ không an bình. Tất cả mọi người bỗng nhiên nhìn chằm chằm hắn, bạch hàng hai mắt đỏ đậm. Ngươi là Trường Hy Trượng Phu. Hắn một phen nắm khởi Trư Vân Hoa cổ áo, bên ngoài đều nói ngươi vì mặt khác cưới vợ hại chết nàng, nàng cư nhiên gả cho ngươi loại người này. Không không không, ta như thế nào sẽ hại nàng? Đó là hiểu lầm, ta cùng nàng cũng không phải thật phu thê, nàng vẫn luôn chờ ngươi niệm ngươi đâu, làm ta cưới thái giang Mỹ cũng là nàng ý tứ, nàng sợ chậm chê ta. Chư Vân Hoa nói thế nhưng mặt nổi lên nước mắt, mấy năm trước Trường Hy Dị năng liền xuất hiện vấn đề. Tập ở lục giai nàng thân thể cũng không tốt, tinh thần liền càng kém. Ta thường thường làm nàng thả lỏng tâm tình, nhiều đi ra ngoài đi một chút, chính là ngươi cũng biết, cái này sơn giã địa phương, bên ngoài đều là tang thi gia thú. Nàng một ngày thoải mái nhật tử cũng không quá quá, còn vì cái này căn cứ dốc hết sức lực, sinh sôi mệ suy sụp thân thể. Phần 142 Ta nói thủ đô hoàn cảnh tốt, đàng dương căn cứ cũng cường đại, Giao số tiền là có thể thanh thản ổn định ở tại bên trong, nếu không nàng đi nơi đó nghỉ ngơi một thời gian, nhưng nàng lại không bằng lòng chịu tên cặn bã kia dây dưa, nàng nói nàng tưởng hảo hảo mà chờ trong lòng người kia. Nàng đợi một năm lại một năm nữa, rất nhiều lần hỏng mất nói rốt cuộc chờ không được, tóc dứt một phen lại một phen, người cũng gửi đến ra bọc xương. Ta nhìn không được, kêu nàng đừng nghĩ quá nhiều, nàng liền nói làm ta đứng đứng đắn đắn tìm cá nhân sinh hoạt đi. Đem vân hoa căn cứ trở nên cường đại, nàng mới có thể yên tâm, mới có thể vui vẻ. Ta biết này có lẽ là nàng di nguyện, lúc này mới bất đắc dĩ cầu thú người khác, tối hôm qua chính là đi thương lượng việc này, ai biết như vậy một chút công phu, căn cứ liền cấp thú đẳng cấp, cấp. Trường Hy ta thực xin lỗi người A. Hắn khóc không thành tiếng, bụng mặt ngồi xổm xuống đi, bạch hằng thất hồn lạc phách mà đứng, đông nhiên hung hăng mà nhìn thẳng cố tự, hắn nói chính là thật sự. Ngươi bức cho tiểu hy không thể không tùy tiện tìm người gả cho, bức cho nàng không thể không gian nan độ nhật. Hắn là tin. Tiểu hy như vậy cương liệt một người, tuyệt không nhẹ giọng thỏa hiệp, vì trốn tránh một người xác thật sẽ làm được trình độ như vậy. Lúc ấy nàng đang đợi chính mình a, nhưng chính mình đang làm cái gì? Hắn vì cái gì không còn sớm điểm trở về. Cố tự giống như không có nghe được hắn ép hỏi, hắn biểu tình có chút kỳ dị, nhìn chầm chầm chư vân hoa thẳng tắp hỏi, nàng thích quá ta. Nàng chính miệng nói, chư vân hoa sửng sốt một chút, phẫn hận mà bất đắc di giống nhau, nàng khi đó lẻ loi hưu quạng, bằng hưu ca ca đều đã chết, người nhà cũng không cần nàng, nàng nghĩ nhiều tìm cá nhân dựa vào. Người cô phụ nàng, hắn nói chuyện từ đầu tới đôi đều là ba phần thật bảy phần hư, nếu biên trường hy còn sống, nghe xong những lời này khẳng định muốn trọc giận đến phát điên. Nhưng đắm chìm ở từng người cảm xúc chung hai cái đại hình căn cứ thủ lĩnh đều không có phát hiện lỗ hổng, chư vân hoa lại là phân biệt biên hai người thích nghe, có thể được đến an ủi nói tới nói, ai còn có thể lưu ý được đến hắn trong mắt hận ý cùng gian tà. Cố tự thống khổ mà nhắm mắt lại. Nhưng này một hỏi một đắp không thể nghi ngờ là chứng thực phía trước chư vân hoa theo như lời, cố tự cầu mà không được gác liệt dây dưa, thậm chí đem người bức tử sự tích, bạch hằng hận đến phát cuồng. Cũng bởi vì cái kia thích ghen ghét đến nổi điên. Người còn muốn thế nào? Thật sự liền nàng đã chết cũng không chịu buông tha nàng. ngươi buông nàng. Cố tự mở bừng mắt, xem cũng không xem hắn, mà là sửa sửa biên trường hy sợi tóc, đem nàng ôm đến càng khẩn, ta mang người đi. Nói liền đi ra ngoài. Bạch hằng trong tay một đoàn kim quang ngưng tụ, đánh qua đi, cố tự thủ hạ ngăn trở. Nhưng bạch hằng người cũng không phải ăn chay, hơn 10 người tức khắc tiêu ở bên nhau. mà bạch hằng mắt thấy liền phải đánh tới cố tự cố tự một cái nghiêng người tránh đi hai người tương đối mà đứng cố tự cười lạnh thiếu ở chỗ này trang thâm tình hương giang căn cứ thủ lĩnh ở hương giang hẳn là quá đến không tồi đi thật sự nhớ mong nàng như thế nào đến bây giờ mới đến không đúng các ngươi là bởi vì trên mặt biển thăng bị buộc tiến vào nếu không ngươi vĩnh viễn đều sẽ không tới tìm nàng đi bạch hằng nghe lời hán tưởng cãi lại nhưng xác thật đối lý Chẳng sợ có ngàn vạn lý do, không có sớm chút trở về là không tranh sự thật. Hắn nói, ngươi đâu? Ngươi đi đến nhưng thật ra gần A, còn đệ nhất căn cứ thủ lĩnh, ngươi lại làm cái gì? Tiểu hy vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Nàng mới 27 tuổi, ngươi xem nàng tiểu tụy thành bộ dáng gì? Sinh thời ngươi đối nàng không tốt, sau khi chết lại tới hiến cái gì ân cần? Cố tự sắc mặt trắng bệnh, cơ hồ đứng thẳng không được. Ôm thi thể tay cũng cứng đờ vô cùng. Mọi người đều là nam nhân, có một số việc thực minh bạch. Một người nam nhân nếu là thật sự có tâm, sao có thể làm chính mình thích để ý người nghèo túng thành như vậy? Ta không biết hắn thanh âm cơ hồ nghe không thấy. Hắn không biết nàng trong lòng có hay không chính mình vị trí. Nàng đi qua đằng dương vài lần, giống nhau quảng cu é thần sắc, hắn cũng trộm đã tới vân hoa căn cứ vài lần, nàng bận rộn, nhưng cũng phong phú. Hắn thậm chí đi tìm hắn, nàng nói hiện tại sinh hoạt thực hảo, an tĩnh, phong phú, phấn đấu, có hy vọng, mặt thế người có thể sống đến như vậy nồng nôi đã không tồi, nàng dị năng đỉnh trệ ở lục giai, như vậy trình độ cũng chính là ở vân hoa trong căn cứ còn có một vị trí nhỏ. Hắn trầm mặc, đem nàng mạnh mẽ nhận được bên người lại có thể thế nào đâu. Hắn đầy người giết chóc, thân phụ vô số tội nghiệt, huynh đệ thân nhân không có một cái kết cục tốt, tựa hồi trời sinh chính là cô sát mệnh, mà nàng tới rồi đang dương, ở một đám kiểu dai bắt dai người chỉ sợ cũng xác thật không biết theo ai. Hắn hỏi qua an quý bách, nàng dị năng vấn đề vô pháp giải quyết, hắn chỉ có thể bảo trì hiện trạng, tận khả năng nhiều mà cấp vân hoa căn cứ một ít tiện lợi, ngạnh sinh sinh đem này bồi dưỡng thành một cái nhị tuyến căn cứ. Nhưng cuối cùng đâu, chư vân hoa lại vô sỉ, cũng chiếm cái phối ngâu danh nghĩa, bạch hằng tới lại muộn. Cũng là đã từng nàng người yêu, nàng nói qua nàng phải đợi một người, cũng xác thật vì hắn đợi lâu như vậy đi. Mà chính mình đâu. Gặp được đến sớm, khoảng cách đến gần, sở hữu ưu thế đều chiếm hết, cuối cùng lại dư lại cái gì. Hắn có được nhiều như vậy, lại không có được đến nhất khát vọng đồ vật. Hắn giao tranh lâu như vậy, giờ này khắc này không còn có một tia ý nghĩa. Ngực hắn huyết khí cuộn cuộn, ngửa mặt lên trời thét dài, thanh âm kia chứa đầy không cam lòng. hối hận, thống khổ, cùng tịch mịch. Chương 446 hòa hảo, bị đánh gãy. Cố tự đột nhiên tỉnh lại. Nam ở mép giường phát ngốc biên trường hy lập tức ngồi dậy, ngươi tỉnh. Như vậy kinh hỉ biểu tình, trong mắt lóe hôn tạp nước mắt vui sướng chi tình, sinh động lại tốt đẹp, cùng trong ngộng lạnh băng tái nhận bộ dáng khác nhau như trời với đất. Cố tự nhất thời còn phân không rõ là hiện thực vẫn là trong ngộng, thấp thấp mà kêu một tiếng, biên trường hy.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 Đồng nhiên nghe thế câu nói, nhất thời ngẩn người. Cố tự lại không tế giảng cái tiêm ngộng, chỉ là lẳng lặng mà ôm lấy nàng, ở nàng cần cổ thật sâu mà hút một ngụm, đồng nhiên nói, ngươi là của ta. Biên trường hy không rõ hắn không đầu không đuôi ý tứ. Nghĩ nghĩ, con tưởng rằng là trong khoảng thời gian này hai người nháo biến níu, hào đi. Có lẽ thuần túy là nàng một người ở dối rắm hiện tại ngẫm lại thật là có điểm buồn cười. Nàng ôm lấy hắn eo.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 Nghe được hai người lại là kinh ngạc cảm thán lại là hưng phấn một bên bận rộn Đông nhiên vừa chuyển đầu liền nhìn đến một bóng người thẳng ngơ ngác mà đứng ở nơi đó Lâm dung dung thiếu chút nữa hoảng sợ biên trưởng Hy vừa thấy kia không phải người khác mà là tiểu hái biên trưởng Hy đem tiểu gái giới thiệu một chút sau đó thử hướng nàng vây tay tiểu hái lại đây Này đầu tăng thi cư nhiên nghe hiểu được hơn nữa trần chờ một chút thật đúng là đi tới biên trưởng Hy cũng thực kinh ngạc Trước kia nàng chỉ nghe Trần Quan Thanh nói, hiện tại là càng ngày càng nhân tính hóa. Nàng giáo tiểu hái làm việc, làm nàng hỗ trợ đào hố. Như vậy một con như cũ rất là cứng đờ tang thi từ khởi điểm ngây thơ, động tác biến hữu chậm rãi cũng thuần thục lên, ngồi xổm nơi đó một chút một chút mà bảo thổ. Sữa bỏ cùng những cái đó biến dị thú cũng lại đầy hỗ trợ. Người cùng thú cộng thêm một con tang thi ở nông trường thượng bận bận rộn rộn, thoạt nhìn cư nhiên hài hòa vô cùng. Thực mau liền quên mất trước mắt khốn cảnh. Cố tự ôm hai tay rửa vào biệt thự trên cửa lớn lẳng lặng mà nhìn, tâm mắt chỉ tùy kia một bóng hình di động. Ấm dương thêm thân, hắn đáy mắt lại là sâu không thấy đáy hắc ám, một đoạn đoạn ký ức ở trong đầu giống như nước chảy giống nhau đi qua. Nhất biến biến mà sơ hợp lại chảy vớt lại. Những cái đó ưu ám, đau khổ, vô vọng, cô đầu, câu mà không được năm tháng. Khổng lồ tin tức rung manh vào trong ốc.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 Một hệ bó tay không biện pháp, mỗi quá nhiều một phút, trên mặt hắn thịt liền nhiều hư thối một thức, một cắt lại cắt, nửa bên mặt cơ hồ hoàn toàn biến mất, lộ ra xương cốt. Nếu không có hắn là dị năng giả, lúc này sớm đã đã chết trăm ngàn lần rồi. Hắn giết vô số một hệ, cuối cùng tìm đánh miễn cưỡng có thể giúp hắn duy trì được một hệ, nhưng cũng gần là duy trì, muốn trị tận gốc nói, có lẽ khởi trung còn cần người có trung. huống chi biên trưởng hy một hệ là trước mắt công nhận mạnh nhất.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 còn hiếm lạ một chút dầu mỏ. Cho ta chiếu. Biên trường Hy chạy nhanh thu hồi tinh thần, nhưng kia mấy cái đột nhiên tỏa ánh sáng đại đèn vẫn là làm nàng trong óc chấn động, ý thức một trận hỗn loạn. Cố tử vội vàng đỡ lấy nàng, làm sao vậy? Biên trưởng Hy nghỉ ngơi một hồi, mới đưa bên ngoài tình huống nói cho hắn nghe. Cố tử cũng không ngoài ý muốn, trần quan thanh động thủ, hắn động tắc nhưng thật ra mau Biên trưởng Hy có chút giật mình, người kêu hắn không chế tang thi đi tiến công.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 Hắn thiên hạ vô địch, còn có chúng ta tồn tại giá trị sao? Hử! Nào có như vậy nghiêm trọng, chỉ cần ngươi hảo hảo làm ngươi phát minh, hắn luyến tiếp từ bỏ ngươi, đến nội ta. Nữ nhân đoán hận mà nói, biên trưởng hy tồn tại một ngày, ta liền ăn không ngon ngủ không hương. Ngươi! Tới! Nam nhân hét lớn, cái kia hắn vừa rồi báo ra điểm một cái thật lớn vật thể đột nhiên xuất hiện, nữ nhân lập tức hạ lệnh anh kích. Bốn phương tám hướng viên đạn đạn pháo chút xuống ở kia một chút thượng. Hoa hoa long lánh, trong nháy mắt cái kia vật thể bị văng đến nát nhử, nhưng Định Nhãn nhìn lại. Cái kia đồ vật cư nhiên là một cái thùng đựng hàng. Thùng đựng hàng hạ một người ảnh kia chớp giật ra, hướng về tàn phá đại lâu rơi xuống, ở sở hữu ánh mắt đều chú ý ở phía trên thùng đựng hàng khi, cả người liền giống như lôi điện phát xạ khí, ngàn vạn điều lôi quang liền giống như mạng nhện giống nhau, hướng về bốn phương tám hướng bổ tới.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 Một chút tiếp một chút mà hướng nơi đó xa kích, một mặt đã sau này thối lui. Vô cùng chói mắt mà lập lòe mười mấy giây lúc sau, con cách cùng lôi điện toàn bộ biến mất, chỉ còn lại có một thân rách tung toé cố tự, hắn toàn thân mạo huyết, hai mắt âm trưởng vung tay lên, lôi quăng rơi, mấy trăm mệ sa cao thủ thượng theo thứ tự vang lên đều thảm thiết cùng thi thể đoạ âm thanh động đất. Lúc này, hắn phảng phất về tới một cái khác chính mình trạng thái.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 Bay vào căn cứ chung ngàn gia vạn hộ. Không khí nặng nề mà an tĩnh giang thành tập đoàn. Nên đón bọn họ không miên mà thảm thiết ban đêm. Mà thủ đô nội thành, mất đi không chế thi đàn bắt đầu nơi nơi tán giận. Gặp người liền cắn, bị người một nhà tử thương thảm trọng mà kích thích đỏ mắt ca giận không thể át. Tư lệnh, bắt đầu đi. Một người xoa hàng nói, bởi vì phạm vi dù sao cũng là tiểu. Đầu hạ mấy cái bom đưa bọn họ tổng bộ tắc hủy.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 vào nội thành, có này cửa thành chống đỡ, cũng là một đạo bảo đảm. Một cái thối hoắc dơ bẩn bất kham nhà vệ sinh công cộng bên, hoa hai ba trăm hào người tổ chức nhỏ, đã chế thế này mọi người đều còn chưa ngủ, hoặc là ở bận rộn suy nghĩ đem về đút cờ rửa sạch ra tới, cũng có thể trước ở vài ngày, hoặc là liền ngồi nói chuyện hiếm, có người liền nói như vậy, trong giọng nói thập phần may mắn, mọi người liền phụ họa thực tự hào mà nói, đúng vậy.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 Nêu một hệ trị một chút, này một thân da thịt trắng non đến có thể véo da thủy tới, chính là một khuôn mặt không được tốt xem. Phía sau khuôn bắc rác rưởi nam nhân đều đi không nổi, cho dù đen kịt trong bóng đêm, nữ nhân kia trên người tốt da thịt cũng trắng bóng mà loại quang. So với cái khác hiện giờ cơ hồ toàn tháo hắc khô khóc nữ nhân, kia lực hấp dẫn quả thực là chí mạng, gọi người huyết mạch phân trương. Một người ổ nào nói, chính là hủy dung mới hảo, nữ nhân này dưỡng đến tốt như vậy.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 Sau đó nghiêng ngả lảo đảo mà chạy đi ra ngoài, nàng rời đi sau không lâu, đầy đất tử thi lục tục bỏ lên, mặc dù chỉ còn lại có bộ xương, cũng run run rẩy rẩy mà hoạt động, hướng về tản ra người sống Mỹ diệu hương vị địa phương tụ tập mà đi. Chương 449 làm rõ, ôn minh lệ chi tử, hai càng hợp nhất. Biên trường Hy ở bên trong trong thành đi qua thời điểm, đã tùy ý có thể thấy được tăng thi, đêm tối bên trong nơi nơi tràn ngập hỗn loạn, khóc đều, thương vong.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 Đối nó không có chỗ tốt, nó yêu cầu trưởng thành. Ta cũng có thường thường đem nó thả ra. Vậy ngươi giết đến hoa hủy hội tới, như thế nào không mang theo thượng nó? Biên trưởng Hy Nhu chiếc vài tiếng, quá nguy hiểm. Chính là muốn nguy hiểm. Cố tự lắc đầu, hiện tại Giang Thành tập đoàn còn quá yếu đất, yêu cầu chiến đấu tôi luyện. Mặc dù có biện pháp nhanh chóng loại bỏ biến dị thú, ta cũng sẽ không đi làm. Khôn sống ngống chết biển to đái cát, này không chỉ có là hợp lý.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 Đất chống thượng du đang Tăng Thi, chiếc xe khuynh đảo, thi thể ngăng, dọc. Có thể thấy được, Tăng Thi vọt tới hết sức rất nhiều người đều chạy trốn tới nơi này tới. Cố tử cũng xem qua đi, ca làm nơi này đóng cửa lúc sau, liền không có lại quản nơi này, hắn vội vàng tranh địa bàn, thống nhất nội thành đi. Những cái đó Tăng Thi ngửi được người sống hương vị. Dũng lại đây, sữa bò mạnh mẽ mà đón nhận đi, tả một móng nuốt hữu một cái đuôi liền cùng chơi tựa mà càn quét. Biên trưởng Hy xem nó vui vẻ mà vọt tới phong đi, hỏi cố tự, là chu ra cho người tin tức. Ân, lúc trước ta chính là kế hoạch giúp bọn hắn đem hoa hủy hội suy yếu. Bất quá ngươi xuất hiện tự cấp ca tính. Sau lại sát nhập hoa hủy hội, cũng coi như là đánh bậy đánh bạn. Hoa hủy hội nguyên khí đại thương, không thể không rời khỏi tám thế lực lớn. Tuy rằng ca thừa cơ dựng lên, nhưng hắn chúng độc thêm bị thương, trước sau thuộc hạ người cũng tổn thất không ít.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 Ca đã bại hạ trận tới, còn không có chính diện giao phong cũng đã bị làm cho người không người quỷ không quỷ, có lẽ cô tự cường giả quang hoàn quả nhiên trích không xong. Vậy đi theo hắn hôn đi, chỉ cần có nàng ở, nàng tưởng tổng có thể một chút một chút đem biên trường hy tế đi xuống, ít nhất cô tự hiện tại nhất định phía đối diện trường hy sinh ra cách đứng không phải sao. Một không thẳng thắn trọng sinh bí mật, nhị mang theo không thuần mục đích tiếp cận, tam đã từng gả cho quá người khác.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 Ngược lại giống cái sát thần, ánh mắt kia đang nói, ngươi quá ngây thơ rồi. Đúng vậy, mỗi người vận mệnh đều thay đổi. Vốn nên chết không chết, vốn nên huy hoàng xuống dốc, vốn gì có duyên không phận người, hiện tại cũng bị hắn nắm chặt ở trong tay. Ôn minh lệ gương mặt trắng bệnh, ta thật sự biết rất nhiều tương lai khoa học kỹ thuật, còn có lợi dụng tức ngươi cùng nguồn năng lượng, về sau nguồn năng lượng đem từ tinh hoạch cung cấp, ta biết mấu chốt nhất kỹ thuật. Ngươi biết. Đúng đúng.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 Không cần bất luận cái gì thuyết minh, trực tiếp liền mang theo nàng đăng đến mặt trên. Phóng nhãn nhìn lại, trong bóng đêm thủ đâu ngoại thành nam diện ánh lửa lòng lánh, đen nghìn nghị thủy triều không ngừng mà hướng trong dũng, mênh mông vô bờ, nhìn không tới biên. Cố tự tê nhìn một hồi, nhàn nhạt nói, thi triều, tới thật mau. Trong đó có một đường hát triều chính hướng bên này, mà bọn họ nơi này bên ngoài, còn có rất nhiều người vội vàng bóng đêm ở thiết trí đại hình bấy dập.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 nàng trong lòng nhiều ít sẽ cảm thấy thua thiệt dùng vật tư bồi thường cũng dùng vật tư mạt bình vướng bận như vậy thực hảo hắn cũng xuống tay bị hạ tương đương phân lượng vật tư làm người cấp biên trưởng hy đưa đi biên trưởng hy cảm động dưới đêm đó chủ động đưa lên môi thơm một quả không đề cập tới qua hai ngày thi chiều quả nhiên ngược hạ mau đến chính ngọ mặt trời trói trang trên cao mặc dù này đó tang thi phần lớn đã tiến dai thật nhiều thứ cũng chịu không nổi như vậy thẳng chiếu, sôi nổi tránh ở bên ngoài thành thị phế tích chung, còn thừa một ít giải rắc cũng là tinh thần vệ hoài, kéo hủ bại thân thể nhàn hoảng. Không thành khí hậu. Giang thành tập đoàn xuất động nhân thủ giải quyết những cái đó, bắt đầu đào tinh hoạch cùng xử lý tang thi thi thể, bạch Hằng kia 5.000 hơn người liền vào lúc này ra tới. Nơi xa thủ đâu ngoại thành cũng xuất hiện có quy mô đám người. Bọn họ không có duy trì không có cung cấp.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 chia làm mấy sóng đi bất đồng phương hướng bạch hàng hướng tây đi mấy chục chiếc xe trên đầy liền như vậy càng lúc càng xa cuối cùng biến mất ở trên mảnh đất này thủ đô tức khắc thanh lãnh xuống dưới giống nhau từng ngày qua đi tang thi phảng phất bị giết đến quá nhiều số lượng thượng nhất thời bổ sung bất quá tới khí thế cũng đi xuống dần dần mà liền không có thi chiều quy mô chỉ là tang thi như cũng là có ra cửa không xa liền phải chuẩn bị chiến đấu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 Đào mương cái này căn cứ ngoại tác nghiệp tự nhiên là an bài người khán hộ, chăm tới cái chạy máy tổ liền lập tức tập kết lên, một bên cùng đối phương đối bán, một bên người bảo hộ hướng trong căn cứ lui lại. Đồng nhiên, số chiếc xe máy vọt lại đây, một cái chạy máy tổ mắt sắc, tiêu to lên, bọn họ trên người trói lại bom, mau đánh ngủ Biên trưởng Hy lập tức một đạo một thứ phóng ra đi ra ngoài, đánh bại một chiếc mô tò, những người khác cũng dị năng dị năng, vũ khí vũ khí. Liên tục đem người mang xe tạc hủy hoặc là đánh bay Mắt thấy một chiếc chói man bom Bình xăng cháy xe máy bay lên Sắp dứt đến người một nhà trên đầu Biên trường Hy dây đằng vừa kéo đem này cuốn lấy ném mạnh đi ra ngoài phịch một tiếng Xe liền ở không trung nổ mạnh Nhiều thế này chụp bánh xe biến tốc Đại gia vô cùng lo lắng mà chạy về căn cứ Ở trên tường vây hỏa lực hiểm hộ hạ An toàn lui về Biên trường Hy lập tức cứu người Còn hảo không có người chết Nàng một bên lấy viên đạn, một bên nhìn bên này bên cạnh người chạy thượng đầu tưởng xạ kích bên ngoài người, loang thoáng mặt đông đại môn nơi đó cũng truyền đến tiếng đánh nhau, mày liền nhân lại. Qua một hồi lâu, sở hữu không hài hòa thanh âm đều biến mất, biên trưởng hy bị kêu đi mở họp. Phong nghị sự không khí tương đương không tốt. Cố tự ánh mắt nặng nề mà ngồi ở chủ tòa thượng, phía dưới đã muốn xảo phiên. Mẹ nó, muốn ta nói trực tiếp đi ra ngoài oanh chết những cái đó món lòng.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 Lúc này bắt đầu có người đi lại, công trường thượng lại bắt đầu tùng tùng sèn xèn vội cái không ngừng, các nữ nhân nói chuyện thanh âm cũng nhiều lên. Biên trưởng Hy đi đến chính mình phòng khám đại thụ hạ, triển mắt nhìn đi, trong căn cứ cơ hồ đều là tinh nước thép bùn cùng bùi đất cắt vàng, rất ít nhìn đến màu xanh lục, chỉ có những cái đó cũng là một hệ nhóm trăm cây ngàn đáng mới loại lên, mỗi ngày cẩn thận che chở mới trưởng thành, nhiều ít cho mọi người mang đến một mảnh âm lượng.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 Những người khác cũng đều lục tục ra tới. Hiện giờ phòng khám, trừ bỏ ngày đó qua đời người, còn có điều đi chạy máy tổ. Những người khác đều để lại, có người dịu ra rất trẻ, có người còn có chút thân thích, hơn nữa chết đi người lưu lại cô nhi thân thuộc này đó. Biên trường hy cảm thấy thích hợp đều làm cho bọn họ lưu lại. Cứ như vậy trưởng hy phòng khám tổng nhân số liền đến 400, hiện tại kiến hai đồng ký túc xá, bao gồm office building, nhà ăn.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 Biên trưởng Hy cười đều gật gật đầu, quay đầu trắng lâm rung rung liếc mắt một cái, phòng khám chính là phòng khám, lại không phải văn phòng, thêm cái gì hạng mục Giang lăng đi ra, bất quá vẫn là muốn tìm vài người phụ trách này khối, hẹn trước, hành trình ngăn bài, hậu kỳ hộ lý, này không đều phải có kế hoạch. Biên trưởng Hy sờ sờ cai chán. Hiện tại hai vị này trên cơ bản tương đương chính mình bí thư, an bài khởi sự tỉnh tới đạo lý rõ ràng.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 Muốn giao hảo tốn nhiều dùng mới có thể tiến vào an toàn coi yên vui. Tựa hồ nhìn ra nàng kinh ngạc, cố tự nói, hoa hủy hội sụp đổ lúc sau, nội thành toàn bộ quản lý giàn giáo cũng không sai biệt lắm đủ. Sau lại lại là thời gian giải thi triều, mấy thế lực lớn vội chính mình chính là đều không kịp, đều tưởng ở hoa hủy hội sự thượng chiếm được tiện nghi, cũng không có người xuất đầu đước thúc phía dưới tiểu thế lực, cho nhau đánh nhau chết sống, đốt giết đoạt lấy đều là thường thấy. Hơn nữa bên ngoài người rốt cuộc sông vào không ít, hơn 2 tháng xuống dưới liền biến. Thành cái dạng này. Hiện tại thủ đô nội thành, trừ bỏ những cái đó thế lực cường, mặt khác 10 thành có năm thành bị thay máu. Hoa hủy hội tự nhiên là tường đảo mọi người đầy, nhưng bên ngoài dân chúng vẫn nộ thù phú rất nhiều, đem tám thế lực lớn trung yếu nhất cao hệ cũng bị thu thập, rơi rớt tan tác phó hệ cũng dần dần lạc ra xu hướng suy tàn Thế này đó đầu sỏ có hại.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 Sớm chút nhật tử không phải như thế, Chu Ích lấy tới tình báo thượng nói hơn một tháng trước mới bắt đầu đại lượng mà xuất hiện đám người hôn mê trúng độc tình huống, cuối cùng liền phát triển trở thành như vậy độc sương mù. Cố tử cẩn thận mà nhìn loại này sương mù, dôi tay đụng vào, không chỉ là bởi vì là lục dai dị năng giả, vẫn là bên ngoài sương mù quá loãng, hắn không có cảm thấy loại này vật chất đối thân thể có hại. Nhưng nhìn biên trường Hy cũng tới đụng vào, hắn ánh mắt tức khắc liền khẩn trương lên.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 Giống như gặp gỡ một kiện khó giải quyết sự. Cố tự ánh mắt châm xuống, tinh thần lực gạt ra một bó hướng về cái kia phương hướng đâm vào.